Vô địch trí tôn thái tử ra 29 chương 272 trời sập đổ sát cổ lão trường thương màu đen. Như thần thoại bên trong mà đến. Xuyên phá kim quang, một vòi máu biểu ra theo sát, chính là một khỏa mang theo đế miệng đầu người. Phóng lên tận trời bệ hạ đại yên hoàng triều quần thần, nhìn thấy chính mình bệ hạ đầu người phóng lên tận trời. Từng cây sợ hãi quách lục giấm mạnh đại địa thuận thế phi lên một phát bắt được đại yên thánh thượng đầu người rơi ở bên cạnh trên nóc nhà quách lục dơ cao đại yên thánh thượng đầu người quát lớn đại yên thánh thượng đã chết quách lục thanh âm truyền khắp tam quân đại tần binh mã dũng gặp này khí thế phóng đại giết xem xét lại đại yên hoàng triều thiên binh nhìn thấy chính mình thánh thượng bị giết nguyên một đám liền muốn khí giới thái tử đâu thái tử đi đâu giờ này khắc này Thánh thượng bị giết, có thể vững chắc quân tâm, cũng chỉ có thái tử. Nếu là quân tâm vững chắc, cái này dù sao cũng là tại Đại Yên Hoàng triều nội thành, nói không chừng còn có chuyển cơ. Quần thần, nhao nhao quay đầu tìm thái tử. Một chỗ phế tích. Đại Yên thái tử ngay tại ôm đầu, run lẩy bẩy. Chính mình phụ hoàng đầu người bị trực tiếp chém xuống, hắn nhìn nhất thanh nhị sở Hắn nhanh bị dọa tè ra quần. Làm sao có thể làm sao có thể tàn nhẫn như vậy trước kia Hắn đều là ở phía sau Nhìn xem Thế nhưng là Làm hắn chân chính trở thành bên trong một cái thời điểm Đại yên thái tử ngoại trừ phát run Tựa hồ sự tình gì cũng sẽ không làm Làm một vị đại thần tìm tới đại yên thái tử thời điểm Thái tử vị này đại thần muốn đỡ dậy đại yên thái tử Thế nhưng là Làm hắn đi vào đại yên thái tử trước mặt thời điểm Vậy mà người mùi nước tiểu thái tử. Sợ kẻ ra quần vị này đại thần. Sắc mặt tái xanh nhìn xem chính mình thái tử. Thở dài một tiếng. Trước kia, ngươi luôn nói trầm thương sinh hữu danh vô thực. Thế nhưng là, ngươi vậy mà tại chiến bên trong hoàng sợ nước tiểu. Người ta trầm thương sinh mười mấy tuổi ngay tại xa trường ngang dọc. Nhưng ngươi thì sao có tư cách gì à, thất vọng quá thất vọng rồi vị này lão thần nhìn lên trời im lặng. Cuộc chiến tranh này là ngươi dẫn tới. Thế nhưng là ngươi lại ở chỗ này tè ra quần trời muốn diệt ta Đại Yên hoàng triều a thần tử không phải sợ diệt quốc, mà chính là sợ. Không người kế tục a nếu là cường quốc, không người kế tục cũng sẽ nhường quần thần cảm thấy vô vọng. Nếu là giờ này khắc này, chính mình thái tử có thái tử phong phạm, cho dù là diệt quốc, như vậy bọn họ cũng có thể kiên trì thậm chí đông sơn tái khởi chỉ chốc lát sau tất cả đại thần đi tới đại yên thái tử trước mặt nhìn xem run lẩy bẩy thái tử im lặng nhìn lên trời thái tử a ngươi xem một chút ta đại yên thiên binh còn chưa đầu hàng hiện tại bọn hắn cần ngươi a một vị lão thần lôi kéo đại yên thái tử than thở khóc lóc đại yên thái tử nhìn thoáng qua sau đó bò lui về sau không không không muốn mà tại đại yên thái tử bò thời điểm Bỗng nhiên, một cái đầu người đột nhiên bay đến Đại Yên Thái tử trước mặt. Đầu người hai mắt mở to cùng Đại Yên Thái tử án mắt đối mặt phảng phất tại nói: "Thái tử, ngài ở đâu?" Đại Yên Thái tử kinh hãi bảo khởi. A Đại Yên Thái tử lúc này tóc tai rối bời không chịu nổi, nơi nào còn có một tia thái tử bộ dáng. Trong quần thần, một vị lão thần nhìn xem Đại Yên Thái tử, bất lực thở dài. Năm đó, Đại hạ hoàng triều tao ngộ diệt triều chi chiến thời điểm. trầm thiên địa thời điểm chết. trầm vô địch nhìn tận mắt. Không chỉ không có nửa phần sợ hãi hoàng sợ. Càng là tại trong nhịp cảnh. Tuyệt sử phùng sinh ai đại yên hoàng triều. Hôm nay. Chỉ sợ cũng không tồn tại một cách là tuyệt sử phùng sinh. Không sợ chết đại hạ thái tử trầm vô địch. Một cách là hoàng sợ nước tiểu đại yên thái tử. Đại Tần Hoàng Triều mạnh không phải là không có đạo lý. Đại Tần Hoàng Triều Thánh thượng trầm thương sinh. Tại mười mấy tuổi thiếu niên liền ngang dọc xa trường. Thế nhưng là ngươi ngươi thật là đại yên sỉ nhục trên đường lớn. Giết hại dần dần lắng lại. Thi thể đè ép thi thể. Vô số kẻ quách lục lướt xuống. Cung nghênh bệ hạ vào thành trầm thương sinh mặt mỉm cười dục ngựa chậm rãi vào thành. Từ hoán cảnh đi theo một bên. Làm tử hoán cảnh nhìn thấy trong thành một màn này thời điểm Sắc mặt biến hóa Một đầu trên đường lớn, không có chút nào khe hở Thi thể đè ếp thi thể Một trăm ngàn tượng binh mã đều là đứng tại trên thi thể Địa phương khác đại yên thiên binh không có chút nào chiến đấu lực quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Bách tính đồng dạng, khóc quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu trầm thương sinh gặp này Cười nói quách lục đại yên thái tử đâu chết chưa quách lục trong tay mang theo đại yên thánh thượng đầu người. Lúc này vẫn là hai mắt mở to. trầm thương sinh xuống ngựa. Đi đến quách lục trước mặt. Nhìn xem đại yên thánh thượng hai mắt. Cười nói. Đại yên thánh thượng. Chấm cùng ngươi đã nói. Chấm vốn không muốn động tới ngươi đại yên. Thế nhưng là. Ý trời à bệ hạ Đại yên thái tử hắn sợ tè ra quần lúc này. Một cách binh mã tượng thiên tướng, một tay mang theo Đại Yên Thái tử, đằng sau thì là theo chân Đại Yên hoàng triều quần thần. Trầm Thương Sinh nhìn xem Đại Yên Thái tử, cười lạnh nói: "Đại Yên Thái tử ngươi đồ sát chấm chi bách tính thời điểm, cớ nào hăng hái a chấm đều hâm mộ ngươi Đại Yên Thái tử vừa thấy được là Trầm Thương Sinh." Vội vàng dùng cả tay chân Ôm lấy trầm thương sinh chân Đông hoàng Ta cũng không dám nữa Tha cho ta đi đông hoàng Van cầu ngươi Dù sao phụ hoàng ta đã bị ngươi giết Đại yên hoàng triều là của ngươi Tha mạng chó của ta đi trầm thương sinh nhất thời ngây ngẩn cả người Đằng sau đại yên hoàng triều quần thần cũng là ngây ngẩn cả người Đây là bọn họ thái tử trầm thương sinh không dám tin đây chính là đại yên hoàng triều thái tử muốn đổi lại chính mình hận không giết được chính mình thế nhưng là vị này đại yên hoàng triều thái tử lại đại yên thái tử hướng về trầm thương sinh không ngừng dập đầu đông hoàng ta dập đầu cho ngươi tha mệnh của ta có được hay không ầm ầm ầm trong lúc nhất thời lặng mắt như tờ chỉ còn lại có đại yên thái tử dập đầu thanh âm đại yên hoàng triều thiên binh cùng bách tính nhìn xem chính mình thái tử quên đi cầu hận quên đi thúc thiết trầm thương sinh khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên nói ra ngươi nhìn cho thật kỹ trầm thương sinh nắm lấy đại yên thái tử tóc quách lục quách lục lập tức nói ra tại trầm thương sinh tàn nhẫn cười một tiếng chấm muốn tỏa thành này biến thành một tỏa thành chít nói xong trầm thương sinh tay một dơ cao mặt đất một cây trường thương bay đến trầm thương sinh trong tay trầm thương sinh trong tay phát lực đại yên thái tử bay đến giữa không trung trầm thương sinh hất lên trường thương xuyên thủng đại yên thái tử cổ họng đem đại yên thái tử đinh tại trên tường thành đại yên thái tử áng mắt trợn trừng lên nhìn xem biên thành giết theo trầm thương sinh thanh âm một trăm ngàn tượng binh mã hướng về biên thành người bắt đầu đổ sát bất luận già trẻ Đều là giết đại yên hoàng triều quần thần nhìn thấy chính mình thái tử bị trầm thương sinh một cây trường thương. Đóng đinh tại đầu tường. Nhìn nhìn lại một trăm ngàn tượng binh mã cấp tốc tách rời. Hướng về biên thành tứ phương tán đi. Gào thảm thanh âm chưa phát sát bên tai bọn họ sắc mặt tái nhợt. Đại yên hoàng triều trời sập đông hoàng. Đại yên hoàng triều đã như thế. Đồ sát bách tính đã không có cần thiết a một vị đại yên hoàng triều đại thần nghe bên tai kêu thảm rốt cục lấy dũng khí đứng dậy trầm thương sinh mặt mỉm cười nhìn xem vị này đại thần không cần thiết đông hoàng chúc ta bãi trong tay ngươi không lời nào để nói thế nhưng là cái này đồ sát bách tính làm trái thiên hòa a trầm thương sinh đột nhiên lạnh giọng cười một tiếng quách lục Ngũ đế Phụng thiên binh tạm thời về ngươi quản lý. Chấm muốn ngươi. Đồ sát đại yên cương vực. Bảy ngày bảy đêm vô địch trí tôn thái tử ra 29 chương 273 hán đế. Còn chưa tới cuối trào mở mịt tề sinh. Vô tận trong mây trắng, một đầu số mệnh kim long giấu ở bên trong. Liếc nhìn lại, số mệnh kim long nhìn không thấy bờ. Đầu này số mệnh kim long trên người một khối lân phiến. Đủ để sánh ngang một tòa thành trì Có thể thấy được Đầu này số mệnh kim long lớn bao nhiêu Càn thanh cung một tòa vàng son lộng Lấy cung điện tại cửa tiêu phía trên Ba chữ này chính là cung điện tên Hiền hách thiên uy Khiến người nhìn mà đã sinh ra sợ hãi thiên đế Đã xảy ra chuyện lớn an tính càn thanh cung Bỗng nhiên bị một thanh âm đánh vỡ nơi này Chính là đại huyền thiên đình huyền Thánh sắc mặt phía trên Mang theo một tầm tử sắc quang mang Che lại huyền thánh khuôn mặt Người bình thường Không cách nào coi đế sắc mặt sự tình gì tiếng như cửa tiêu thanh âm Lại như gió xuân hiu hiu Thiên đế Tam thái tử Hồn phi phách tán hồn các bên trong các lão nhóm Cũng vô pháp bắt được tam thái tử mảy may dấu vết người này là đại huyền thiên đình hồn các các chủ Huyền lợi tại ở trong thiên đình không nhỏ thế nhưng là hắn lúc này run lẩy bảy đại huyền thiên đình tam thái tử chỉ là đi hạ giới một chuyến lại hồn phi phách tán lục đạo luôn hồi bắt không đến mảy may dấu vết đây mới thực là hồn phi phách tán a liền cơ hội chuyển sinh cũng không có huyền thánh tay hơi chấn động một chút ngươi nói chấm tam nhi Hồn phi phách tán lục đạo luôn hồi đều không có một chút dấu vết các chủ mồ hôi lạnh chảy dòng. Lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nói ra, vân huyền thánh khuôn mặt bị tử khí che khuất, không cách nào thấy rõ hắn lúc này biểu lộ. Hiện tại thế giới kia có thể hay không làm cho thiên đình thiên binh thiên tướng buông xuống các chủ lập tức nói ra. Thiên đế, hiện tại vẫn là không thể. Dựa theo hồn các quan sát tình huống đến xem. Chỉ có thể nhường ba người buông xuống đến thế giới kia bởi vì vì lúc trước tam thái tử bọn họ buông xuống. Bọn họ không biết làm sự tình gì. Dẫn đồng thiên địa Long Mạch nói đến thiên địa Long Mạch thời điểm. Vì các chủ này ánh mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt đây. Chính là thiên địa Long Mạch A thế giới bao la. Thiên địa Long Mạch chỉ có ba đầu còn lại mặc dù là Long Mạch. Nhưng cũng chỉ là long mạch không cách nào khai thiên tích địa nếu là cầm giữ có thiên địa long mạch Cái kia mà có thể khai thiên tích địa a bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Vậy mà tại một cái thấp như vậy cấp trong thế giới Tồn tại đầu thứ tư nếu là đại huyền thiên đình có thể có được Như vậy Đại huyền thiên đình Tất nhiên có thể tấn thăng chân chính thiên đình đúng vậy Đại huyền hiện tại tuy nhiên xưng là thiên đình Thế nhưng là Vẫn kém một tia Khí vẫn chưa đủ ngủy thiên đình chẳng qua là đại huyền bên trong Có một cái trí bào Mới có thể để đại huyền xưng là thiên đình Nếu là trí bào di động Đại huyền thiên đình liền sẽ tự động giáng cấp Đại huyền thiên triều nhường lão tứ đi thôi Lần này Nhất định muốn đem thiên địa long mạch giữ tại đại huyền trong tay các chủ nhẹ gật đầu Huyền Thánh lần nữa mở miệng nói, Đại Chu bên kia có chuyện gì phát sinh sao nghe vậy? Vì các chủ này lần nữa giật mình, khổ vừa nói nói theo tình báo mới nhất, Đại Chu Thiên Đế về đến rồi bỗng nhiên mưa gió phun trào, Huyền Thánh trực tiếp đứng lên, trên khuôn mặt ngạch tử khí đột nhiên tán đi, tuấn giật trên mặt mang theo một tia chấn kinh cùng, hoảng sợ cơ, cung niết bắc vực tại trầm thương sinh bọn họ hướng về đại tần hoàng triều đi đường thời điểm bắc vực bên trong phát sinh một kiện đại sự bất quá chuyện lần này ngọn nguồn vẫn là trầm thương sinh cuồn cuộn thiên âm truyền khắp toàn bộ bắc vực hán đế còn chưa tới cuối trào số mệnh kim long tại trường an thành cuồn cuộn lấy Vị ương cung bên trong thân mang hắc long bảo hán đế lưu triệt ngay tại vào triều bỗng nhiên từng đạo từng đạo tiếng gầm truyền vào vị ương cung hán đế lưu triệt biến sắc. đột nhiên tà mị cười một tiếng. xem ra cái thế giới này càng ngày càng thú vị đại điện bên trong. văn võ bá quan sắc mặt biến đổi lớn bề hạ. thần nguyện đi thay bề hạ cầm xuống người này đầu người võ tướng bên trong. một vị đại tướng. tuy nhiên mặt lấy phổ thông quan phục. nhưng là một thân khí huyết đủ để tỏ rõ người này thực lực. Thập tam bí cảnh có thể sống 500 năm hán đế lưu triệt khẽ lắc đầu. Nói ra. a phô ngươi vừa mới thức tỉnh. Hiện tại còn chưa thích ứng. Khí tức của hắn. Hẳn là cùng năm đó tây vực người kia đồng suất nhất mạch. Lần trước bị trầm thương sinh xé. Lần này đổi chấm đến hán đế trầm rãi đứng dậy. Chấm đến bây giờ. Chỉ có so trầm thương sinh sớm ngồi lên long vị Còn lại đều rơi xuống trầm thương sinh một bước nếu là người này nhường trầm thương sinh biết hắn lại đồng thủ cái kia chấm thật là là rơi hạ phong đã đi vào bắc vực như vậy liền đừng nghĩ đến rời đi hán đế uy nghi đường đường đại hán hoàng triều bách tính đồng giảng nghe được đạo thanh âm này ngoại tảo đây là ai a lớn như vậy giọng nghe nói mấy năm trước đông hoàng tại tây vực sinh xé xác một người Chính là người như vậy. Về sau bệ hạ một mực sáng rõ trong lòng không cần phải nói. Vị này nhất định là hán đế bên người người thân cận. Huyên đệ, ngươi thế nào biết đến người trẻ tuổi nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại hạ bất tài, vũ lâm quân đương nhiệm thống lính. Chỉ sợ lần này bệ hạ muốn đích thân xuất thủ cách này vì trẻ tuổi cười nói. Trong thành trường An, trên không, ba người đột nhiên xuất hiện. Một người trong đó dậm chân hướng về phía trước hán đế còn không ra cúi chào vị ương cung bên trong vị kia đại tướng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa chính là ba người trước mặt ngươi là cùng người ánh mắt khẽ hít một cái bọn họ cũng có thể nhìn ra được vị này tuyệt đối không phải hán đế đại hán hoàng triều thượng tướng quân chu á phu nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng hừ Để cho các ngươi hán đế đi ra Nhà ta tứ thái tử ở chỗ này có chuyện quan trọng Nếu như các ngươi hán đế thức thời Tương lai không thể nói được cho các ngươi một chút chỗ tốt Thật sao Chu A Phu nhẹ nhàng cười một tiếng Bóng người trực tiếp biến mất Người kia gặp này Nguy hiểm buông xuống còn chưa đợi kịp phản ứng Chỉ thấy Chu A Phu đã ra hiện ở trước mặt của hắn Trắng nón tay tại trên cổ của hắn vừa mới bản tướng không nghe rõ ràng ngươi lập lại một lần nữa tứ thái tử thân mang màu hoàng kim mãng long bào uy nghiêm nói bản thái tử khuyên ngươi để xuống bản thái tử người nếu không hậu quả ngươi đảm đương không nổi ánh mắt tựa như cửa tiêu vân đoan tại nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng lúc này hán đế lưu triệt xuất hiện tại chu á phu sau lưng chấm cũng là hán đế cũng không biết Vị này tứ thái tử, trong miệng ngươi hậu quả là cái gì nhường chấm đạm đương không nổi Hán đế Lưu Triệt lời mới vừa dứt, chỉ thấy Chu A Phu mỉm cười, tay bên trong dùng lực, răng rắc đầu người bị Chu A Phu vặn xuống. Chấm nhìn xem là hậu quả gì Hán đế Lưu Triệt đi vào Chu A Phu phía trước, cười nhìn xem tứ thái tử. Tứ thái tử nhìn thấy mình người bị Chu A Phu trực tiếp bẻ gãy cổ. Đột nhiên giận dữ hạ giới con kiến hôi, vậy mà như thế lớn mật Hán đế Lưu Triệt sùi cười một tiếng. Đừng luôn mồm con kiến hôi. Năm năm trước người kia, từ xưng Tam thái tử, ngươi là tứ thái tử. Chắc là ca ca của ngươi a hắn bị một cái nhân sinh xé xác nát. Các ngươi không biết a tứ thái tử nhìn xem Hán đế Lưu Triệt, ngươi là đang tìm cái chết nói xong. Một thân màu hoàng kim mãng long khí xuất hiện tại hắn quanh thân. Hóa thành mãng long. Gào thét thiên địa hán đế lưu triệt. hắc long hộ thân. Mãng trung quy là mãng. Sao dám xem thường long nhan trong tầng mây. Số mệnh kim long há miệng. Một vệ kim quang cây cột tiến vào hán đế lưu triệt trên thân. Bước ra một bước. Thiên địa vô tung hán đế lưu triệt xuất hiện tại tứ thái tử trước mặt đã ca ca của ngươi bị xé nát chấm cũng để cho ngươi đi theo ca ca ngươi bộ pháp nói xong hán đế lưu triệt hai tay đặt ở tứ thái tử trên bờ vai đâm rồi vô địch chí tôn thái tử ra vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi bốn hán đế chi uy xé xác tứ thái tử mờ mịt tề sinh vô tận trong mây trắng một đầu số mệnh kim long giấu ở bên trong liếc nhìn lại số mệnh kim long nhìn không thấy bờ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 chấm cũng là hán đế cũng không biết vị này tứ thái tử trong miệng ngươi hậu quả là cái gì nhường chấm đảm đương không nổi hán đế lưu triệt lời mới vừa dứt chỉ thấy chu á phu mỉm cười tay bên trong dùng lực răng rắc đầu người bị chu á phu vặn xuống chấm nhìn xem là hậu quả gì hán đế lưu triệt đi vào chu á phu phía trước cười nhìn xem tứ thái tử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 Nói nhỏ nói ra, chấm tiến ngươi một đoạn đường nói xong. Chỉ thấy hán đế lưu triệt trên thân kim quang mãnh liệt. Nương theo lấy long ngâm thanh âm. vang vọng cỡ thiên giống đại hán hoàng triều hoàng thành trường an thành trên không, số mệnh kim long mở ra miệng rồng. Gào thét không thôi đại huyền tứ đại tử cùng còn lại một vị thị vệ. Nhìn thấy hán đế lưu triệt như thế phát sổ. Vội vàng vô lớn. Hán đế... Ngươi nếu là giết bản thái tử, đến lúc đó, âm dương hai giới, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa bản thái tử. Thế nhưng là đại huyền thiên đình tứ thái tử, đại huyền tứ thái tử cảm nhận được hán đế lưu triệt trên người vô tận sức mạnh to lớn. Hoàng sợ nói, đồng thời suy nghĩ bay tán loạn, khí vận thôn phải chỉ có loại này giải thích mới có thể minh bạch chính mình tam ca vì cái gì tại âm phủ cũng tìm không thấy một tia hồn phách chi lực, toàn bộ bị thôn phệ như vậy. nhìn lên trước mặt hán đế lưu triệt đại huyền tứ thái tử biết rồi, cái thế giới này cầm giữ có số mệnh kim long hoàng thành, không vẹn vẹn có đại hán hoàng triều một cái chí ít có hai tòa khí vận hoàng triều khí vận hoàng triều. Vậy mà không chỉ có một tòa đại huyền tứ thái tử hoàng sợ nhìn xem hán đế lưu triệt hán đế lưu triệt khói miệng nhẹ nhàng nhích lên. ngươi cứ nói đi đại huyền tứ thái tử kỳ thực cũng đoán sai. hắn tam ca cũng không phải là bị khí vận thôn phệ. Mà chính là. Thái dương chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thế giới bao la bên trong kỳ gì vô số. Nhưng là. Có thể làm cho người không có không cái gì hồn phách lưu lại. Cũng bất quá mấy loại Mà tại cái này mấy loại bên trong Thái Dương chân hỏa tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại Sinh tại Thái Dương Đốt cháy vô tận thế giới chớ nói là một người hồn phách Thì liền thế giới Cũng có thể đốt cháy hầu như không còn mặt khác Cũng là những cái kia kinh khủng tiên thiên chi vật Gì vi tiên thiên tiên với thiên chi tiền Có nó còn vô thiên Này chi vị Tiên thiên đại huyền tứ thái tử cũng không cho rằng cái thế giới này có tiên thiên chi vật. Cho dù là có. Chỉ bằng mượn bán tiên thân thể thập tam bí cảnh ha ha. Ai khống chế ai còn chưa nhất định đây. Về phần thái dương chân hỏa đại huyền tứ thái tử căn bản là không có hướng phương diện kia nghĩ. Khủng bố như hắn phụ đế đại huyền thiên đình thiên đế cũng không dám tùy tiện nhúng tràm thái dương chân hỏa. Huống chi thế giới này người nói mơ giữa ban ngày đều không có cái này khoa trương căn bản cũng không tại tưởng tượng của hắn bên trong. Đại huyền tứ thái tử khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Nhớ ngày đó bọn họ đại huyền quật khởi thời điểm. Cỡ nào khó khăn. Mà tại có thiên địa long mạch thế giới. Chỉ là thập tam bí cảnh hoàng thượng. Liền có thể tấn thăng đến hoàng triều. Đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Bản thái tử tam ca. Là cây gì cái hoàng triều chi chủ giết trong bóng tối. Đại huyền tứ thái tử một luồng hồn. Lặng yên ở giữa đem nơi này hình chiếu chiếu giỏi đến lớn huyền thiên đình. Đại huyền thiên đình càn thanh cung một đạo hình ảnh xuất hiện tại càn thanh cung bên trong. Đại huyền quần thần nhìn xem cái kia đạo hình ảnh. Sắc mặt biến đổi lớn cái này. Những thứ này thổ dân lá gan cũng quá lớn đi vậy mà muốn giết ta đại huyền tứ thái tử mấy năm trước vừa mới giết tam thái tử lần này lại muốn giết ta đại huyền tứ thái tử bọn họ đơn giản cũng là đang tìm cách chết thiên đế thiên đế quần thần nhao nhao nhìn về phía đại huyền thiên đế đại huyền thiên đế huyền thánh sắc mặt nhẹ nhàng nhúc nhích trong cổ họng thật lâu mới nói ra được nhìn xem trong hình ảnh tứ thái tử đang cùng hán đế lưu triệt nói chuyện nói cho ngươi cũng không sao hán đế lưu triệt mỉm cười lúc trước giết tam ca của ngươi Cũng không phải là hoàng triều chi chủ oanh Cũng không phải là hoàng triều chi chủ tứ thái tử Nhìn xem hán đế lưu triệt Hán đế Nếu không phải hoàng triều chi chủ Giết ta tam ca Vì sao ngay cả một tia tàn hồn Đều không có thể lưu lại hán đế lưu triệt Cười lạnh Giết tam ca của ngươi thời điểm không phải Bây giờ hắn đã là hoàng triều chi chủ Về phần tại sao Ngươi đoán tứ thái tử Bỗng nhiên hán đế lưu triệt xoay chuyển ánh mắt đối diện trong hình ảnh van xin chắc hẳn các ngươi chính là trong miệng hắn đại huyền thiên đình đi đại huyền thiên đình càn thanh cung làm sao có thể chỉ là thổ dân làm sao biết tiên pháp bọn họ nhìn thấy hán đế lưu triệt ánh mắt không cảm thấy kinh ngạc nói hán đế lưu triệt nói ra các ngươi tam thái tử vô cớ đồ sát liền đưa tới họ sát thân mà các ngươi tứ thái tử vừa đến nơi đây, liền trực tiếp tuyên bố nhường chấm uỳ bái. Các ngươi nói, nên giết không nên giết hử? Chỉ là thổ dân, một cái khí vận hoàng triều chi chủ, chẳng lẽ nhìn thấy thiên đình tứ thái tử, không nên quỳ bái sao quá cuồng vọng thiên đế, thần cho là chúng ta trực tiếp đánh nát thế giới kia, để bọn hắn vì thái tử chôn cùng huyền thánh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đồng dạng là thiên tử. hắn biết, hán đế lưu triệt căn bản không có khả năng buông tha tứ thái tử. Vung tay lên. Hình ảnh phá nát. Các chủ tận lực nhìn xem có thể hay không bắt lấy lão tứ tàn hồn đi bắt vực. Đã đều nói xong chấm vẫn là rất nhân đạo. Những ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Tứ thái tử lúc này đột nhiên mở to mắt. Không cam lòng quát Ta tam cả. Đã không phải hoàng triều chi chủ giết chết. Như vậy. Hồn phách của hắn. Vì sao không có một tia tàn hồn lưu lại giống trường an thành trên không. Số mệnh kim long bay đến hán đế lưu triệt sau lưng. Hán đế lưu triệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì cái kia trên thân người có thái dương chân họa a nói xong. Hán đế lưu triệt. Hai tay dùng lực đâm rồi tứ thái tử cả người bị hán đế lưu triệt xé thành hai nửa. Hán đế lưu triệt sau lưng số mệnh kim long đột nhiên mở ra miệng rộng. Một cách đem tứ thái tử nuốt vào trong bụng. Một bên. Chu Á Phu nhìn thấy. Hán đế lưu triệt động thủ. Bóng người đấu chuyển đi vào vị cuối cùng trước người. Đã chủ tử của ngươi chết rồi. Ngươi cũng không cần còn sống Chu Á Phu thập tam bí cảnh toàn bộ khai hỏa. Chiến trường sát phạt chi âm. Ngút trời vân tiêu. Chết dài vạn trưởng mâu trực tiếp xuyên thủng vị kia thì về cổ họng hán đế lưu triệt xùi cười một tiếng. Ha <cười> ha. Thiên đình thế nhưng là. Nơi này cũng không phải là thiên đình sân nhà về cung hán đế lưu triệt nói ra. Số mệnh kim long nuốt đại huyền tứ thái tử về sau trên người ánh sáng màu vàng càng thêm thịnh vượng. Thiên đình tứ thái tử. Trên người khí phận thế nhưng là nồng đậm vô cùng. Cho dù là buông xuống hạ giới. Lột bỏ bảy tám phần mười. Nhưng là cũng đủ để ngăn chặn Đại Hán Hoàng Triều một năm khí vận. Số mệnh kim long ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía trả lại đến Đại Hán Hoàng Triều cương vực. Bên này là khí vận Hoàng Triều chỗ tốt. Chỉ cần khí vận đầy đủ. Như vậy, tòa này khí vận Hoàng Triều cương vực. liền sẽ ít tật mệnh. Tiếu thiên tai bảo hộ khí vận hoàng triều cương vực mưa thuận gió hòa vị ương cung bên trong chu Á Phu tiến lên nói ra. Bệ hạ. Cái kia thiên đình. Có thể hay không lần nữa phái người tới nếu là siêu việt thập tam bí cảnh quá nhiều. Đến lúc đó xếp thời điểm. Chỉ sợ muốn phiền toái một chút. Hán đế lưu triệt cười lạnh. Nói ra. Còn tới chấm cầu còn không được nếu là một mực dựa theo thái tử quy cách đến. Đại hán số mệnh kim long ngược lại là có thể siêu việt hoàng triều giai đoạn Bọn họ đây là tại tư giúp bọn ta Chu á phu mỉm cười Cũng là hán đế lưu triệt nói ra Cũng không biết bọn họ sẽ đi hay không tìm trầm thương sinh Trầm thương sinh con hàng kia Thế nhưng là so chấm hung áp được nhiều nếu là bọn họ tiếp tục Chấm ngược lại muốn nhìn xem Nơi này Có đồ vật gì đáng giá để bọn hắn nỗ lực hai vị thái tử về sau còn không hết hy vọng Hán đế Lưu Triệt ánh mắt nhìn về phía Đại Tần hoàng triều phương hướng. Trầm Thương Sinh, Trầm Thương Sinh, ngươi cả đời đều tại chấm phía trước, thế nhưng là lần này. Nói xong, Hán đế Lưu Triệt trong tay thay đổi hiện hiện một vệt ánh sáng đoàn. Đây là Đại Huyền tứ thái tử ký ức, đợi chấm luyện hóa về sau. Trầm Thương Sinh, chấm ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thế nào có thể dẫn trước chấm bộ pháp hắc hắc vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi sáu bạch thất vô xá bắc vực đại hán hoàng triều trường an thành hoàng cung trong đám tu thân điện nơi này là hán đế lưu triệt tẩm cung lúc này lưu triệt ngồi tại trên long sàng ngồi xếp bằng hỗn loạn như hoa thủ ấn không ngừng chuyển đổi lấy dugu nhiên Một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện tại Hán đế Lưu Triệt trước mặt. Chỉ thấy Hán đế Lưu Triệt mười ngón phía trên xuất hiện từng đạo điểm sáng. Hán đế Lưu Triệt mở toang mắt, nhìn trước mắt trùng sáng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Chấm luyện hóa cái này đại huyền tứ thái tử ký ức về sau. trầm Thương Sinh, trầm Thương Sinh, ngươi liền đợi đến nhường chấm vượt qua ngươi đi bỗng nhiên Trường An thành trên không trong tầng mây, số mệnh kim long miệng như kim quang, hướng về tu thân điện phun một cái. Không có nhập hư không, lặng yên buông xuống tại tu thân điện bên trong. Đợi khí vận kim quang nhập thể, hán đế lưu triệt mười ngón hướng về trùm sáng liên tục điểm. Mười đạo ánh sáng tiến vào trùm sáng về sau. Đột nhiên phát sinh biến hóa. Mười đạo kim quang từ trùm sáng bên trong tán phát ra. Oanh thanh âm trầm thấp. Tại tu thân điện bên trong vang vọng tu thân điện bên ngoài. Vũ Lâm Quân đã bốn phía chấn giữ. Cộc cộc cộc một trận vội vàng tiếng bước chân hướng về tu thân điện đi tới. Vũ Lâm Quân nhìn thấy người tới. Nhao nhao hủy xuống. chúng ta tham kiến Hoàng hậu nương nương nương nương thiên tuế về tư mang trên mặt lo lắng thần sắc. Hỏi. Bệ hạ đang làm gì vì sao toàn bộ Hoàng cung đều đang chấn động Vũ Lâm Quân là cận vệ chức vì chính là chuyên môn hộ vệ hoàng cung cùng trường An Thành An Nguy Vũ Lâm Quân nói ra. Nương nương đừng vội. Bệ hạ không việc gì về tư sao có thể không vội a, toàn bộ hoàng cung vừa mới tựa như là đồng đất đồng dạng. Bản cung ở chỗ này chờ bệ hạ nói xong. Vệ tư đằng sau thì nữ chuyển đến một cái ghế. Vệ tư ngồi tại tu thân điện trước cửa. Vũ Lâm Quân thấy thế, không dám ngôn ngữ quyền lợi của bọn hắn mặc dù lớn thế nhưng là đối mặt một cái dám ngay ở văn võ bá quan răn dạy bề hạ hoàng hậu bọn họ nhất định phải sợ đại hán hoàng triều những năm này mở rộng đất đai biên giới cái này sau lưng về tư công lao cũng không nhỏ huống hồ tuy nhiên mỹ nữ vô số nhưng là trong hậu cung không người có thể dung chuyển về tư địa vị về phần những cái kia động tâm tư mỹ nữ Sớm đã bị mẹ hạ giết chết. Tu thân điện bên trong, hán đế lưu triệt còn không biết về tư liền ở bên ngoài. Mười đạo kim quang từ trùng sáng bên trong bắn ra bốn phía ra. Sau đó theo kim sắc quang mang tiến vào hán đế lưu triệt trong đầu. Sau một hồi lâu, hán đế lưu triệt mở mắt. Yên lặng rất lâu sau đó, hán đế lưu triệt trên mặt lộ ra cười khổ. Phụ hoàng a phụ hoàng ngày thật là là đi nhầm một bước này a dựa theo ký ức trùm sáng bên trong ghi lại đại huyền thiên đình buông xuống giới này mục đích chính là tìm kiếm thiên địa long mạch thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này hán đế lưu triệt mới cười khổ hắn không thể không cười khổ từ bỏ đông vực cơ nghiệp đi vào bắc vực mở rộng đất đai biên giới nhưng là trong trí nhớ thiên địa long mạch cũng là tại đông vực mà lại Hiện tại thiên địa long mạch vị trí. Long đầu chỉ phía xa. Chính là lúc trước đại hàn cương vực thiên địa long mạch phía trên. Ngay tại hừng hực khí thế tiến hành tô hiến. Thiên địa long mạch vị trí chính xác. Chính là đại tần hoàng triều lúc này tô hiến tường thành vị trí thậm chí. Hán đế lưu triệt bắt đầu so sánh. Không sai chút nào trầm thương sinh. Ngươi chính là chính là. Chấm đây là vì ngươi địch a càng nghĩ. Hán đế lưu triệt liền càng cảm thấy biệt khuất. Vốn cho là trầm thương sinh xé một cái ngoại giới địch đến. Chính mình làm sao cũng không thể lạc hậu ai nhưng bây giờ mới biết. Người ta tìm căn bản không phải hắn. Mà chính là đại tần hoàng triều mình làm cái gì không chỉ trực tiếp mở miệng hướng kia là cái gì thiên đình thị quy. Còn xé người ta tứ thái tử. Kết quả. Chính chủ cái gì cũng không biết ta hán đế lưu triệt trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên trầm thương sinh ta rảnh ngươi đại gia rốt cuộc hán đế lưu triệt tại tu thân điện trực tiếp giống to đồ tốt đều là ngươi kết quả ta ở chỗ này giúp ngươi giết địch biệt khuất đặc biệt biệt khuất tu thân điện bên ngoài toàn bộ nghe được hán đế lưu triệt thanh âm vũ lâm quân nguyên một đám lao không tồn tại mồ hôi lạnh lần này bệ hạ nổ khí có chút lớn a bọn họ không dám vào thế nhưng là, vệ tư dám a vệ tư nhất thời đứng lên khỏi ghế. trực tiếp khiến người ta đẩy cửa ra. vệ tư chạy vào đi. bề hạ thế nào đi vào hán đế lưu triệt bên người, nhìn xem lưu triệt mặt một hồi trắng, một hồi đỏ. vệ tư tâm bất ổn. nhìn thấy là vệ tư, hán đế lưu triệt trùng điệp thở ra một hơi. tử phu chấm quá khó khăn nói xong, một đầu chìm vào vệ tư trong ngực. đông vực đại tần hoàng triều còn có trăm dặm trầm thương sinh bọn họ phóng ngựa phi nước đại đột nhiên hơn mười đạo mũi tên hướng về trầm thương sinh phóng tới thật can đảm trầm thương sinh gặp này trong tay thiên tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ làm hạ mấy đạo mũi tên hí hí hi ì phi, khi khoái mã móng ngựa trước ngựa trầm thương sinh bọn họ dìm ngựa đình chỉ âm dương thông phán lập tức xuống ngựa Hồ về tại Trầm Thương Sinh Hai bên Trầm Thương Sinh ngắm nhìn bốn phía Đã có gan dết chấm Vì sao không có can đảm hiện thân theo Trầm Thương Sinh Nơi xa sườn núi nhỏ Một đảo há há thanh âm truyền đến đi ra Đại tần Thánh Thượng Hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày sưu sưu nói xong Mấy đảo cường đại âm thanh phá không vang lên Phá thành nỏ mũi tên nghe được thanh âm này Trầm Thương Sinh biến sắc Phá thành nỏ mũi tên. Số lượng cực ít. Cho dù là đại tần Hoàng Triều. Cũng bất quá một trăm ngàn chi tiến này uy lực cực lớn. Một mũi tên cơ hồ có thể bắn phá thành tường lúc này. trầm thương sinh chỉ là nghe thanh âm. Liền biết. Dạng này mũi tên. Chí ít có mấy chục chi thật sự chính là thổ bút thật lớn. trầm thương sinh lập tức cướp xuống lưng ngựa. Lúc này nếu là bay lên không trung đủ để đem người bắn ra thịt nát xương tan oanh trầm thương sinh vừa mới chạm đất một đạo phá thành nỏ mũi tên liền đi tới trầm thương sinh trước mặt trầm thương sinh gặp này vội vàng lui lại mà trước đó trầm thương sinh chỗ đặt chân một cái hố to xuất hiện nơi này khắp nơi đều là sơn mạch mặt đất đại đa số là tảng đá hình thành tảng đá mặt đất dưới một tiếng này lại có thể nổ ra lớn như thế hố cái này phá thành nỏ mũi tên uy lực có thể nghĩ trầm thương sinh mắt rồng nhìn chung quanh bốn phía cao điểm trầm rãi đẩy ra vài tòa nền móng phá thành nỏ trầm thương sinh nhìn thấy bốn phía bị phá thành nỏ vây quanh ha <cười> ha đông hoàng phần lễ vật này la thích không mười mấy cái người áo đen xuất hiện tại nhỏ trên đỉnh núi chúng ta ở chỗ này thế nhưng là đợi đông hoàng thời gian thật dài hy vọng đông hoàng Không để cho chúng ta tay không mà về A nói xong Trực tiếp phất tay Răng rắc Răng rắc phá thành nỏ hai bên Có người dạng tên nỏ mang lên đi Nhắm chuẩn trầm thương sinh bọn họ Trầm thương sinh lớn tiếng nói Phân tán ra đến nếu là tụ tập cùng một chỗ Đừng nói trầm thương sinh là thập tam bí cảnh Như cũ đánh cho tàn phế đến tại trí tôn cảnh không chút khách khí nói Tại cái này đại sát khí trước mặt nhiều lắm là ngăn cản một hồi ngạnh kháng kết quả cũng chỉ có một con đường chết oanh oanh liên tiếp mười đạo tiếng vang mười chi phá thành nỏ mũi tên vừa lên phát xạ muốn chết trầm thương sinh trong tay đã đổi thành vạn đại hoàng triều phá thành nỏ mũi tên còn trên không trung trầm thương sinh một bước đại địa đại địa rung động run một cái vạn đại hoàng triều hướng về một chi phá không tên nỏ mà đi Khai thiên theo trầm thương sinh gầm lên giận, giữ. Chỉ thấy trầm thương sinh theo vạn đại hoàng triều trực tiếp xuyên thấu chi ghia phá thành nỏ mũi tên mà. Tại trầm thương sinh vừa mới lúc xoay người. bề hạ cẩn thận âm dương thông phán cùng từ hoán cảnh các nàng phát hiện. Mời mũi tên. Toàn bộ là hướng về trầm thương sinh. Âm dương thông phán hai người đồng thời thật cao lướt lên. Vừa vặn ngăn cản lại một chi phá thành nỏ mũi tên trầm thương sinh vừa mới nhìn thấy âm dương thông phán. Một mảnh máu tươi vẩy vào trầm thương sinh trên mặt. Chỉ thấy. Âm dương thông phán hai người. Tại phá thành nỏ dưới tên. Nhất thời hóa thành bùn máu bạch thất. Vô xá vô địch chí tôn thái tử ra 29 chương 277 đại nhật như lai. Một tay phá trầm thương sinh vừa quay đầu. Chỉ thấy một đạo phá thành nỏ mũi tên vừa vặn xuyên qua bạch thất vô xá hai người hai người tại phá thành nỏ mũi tên lực lượng khổng lồ phía dưới vậy mà không có chút nào sức chống cự âm bạch thất vô xá vì trầm thương sinh đỡ được căn này phá thành nỏ mũi tên thế nhưng là hai người bọn họ cùng một thời gian hóa thành xương máu bể hạ trầm thương sinh nhìn xem hai người hóa thành mưa máu Bên tai tựa hồ còn ngừng có hai thanh âm của người Phía dưới Từ hoán cảnh ba người nhìn thấy bạch thất Vô xá tại phá thành nỏ dưới tên hóa thành mưa máu Sắc mặt đột biến Cái này Dược bất chi sờ lên chính mình đầu trọc Bọn họ không ngờ tới Cái này phá thành nỏ mũi tên bắn tới trên thân thể người Vậy mà lại có uy lực lớn như vậy Bạch thất Vô xá cảnh giới tuy nhiên không bằng hắn nhóm Thế nhưng là đó cũng là chí tôn cảnh a chí tôn cảnh vậy mà ngăn không được một mũi tên vạn đại hoàng triều tại trầm thương sinh trong tay run rẩy cùng lúc đó âm thanh phá không đi vào trầm thương sinh bên tai mười đạo phá thành nỏ mũi tên mục tiêu rõ ràng là trầm thương sinh một người mở trời vạn đại hoàng triều thân thương quang mang mãnh liệt trầm thương sinh hung hăng huy động vạn đại hoàng triều Đem tức muốn đến chính mình mặt một cái phá thành nỏ mũi tên. Trực tiếp chém thành hai nửa chầm thương sinh lòng bàn chân. Từng đảo từng đảo ánh sáng thay đổi dâng lên. Kim sắc. Ngân sắc nhật nguyệt lưu ly thân tử Đông Hoàng Thái nhất kinh thối luyện qua về sau. Chầm thương sinh hiện tại. Còn không có hoàn toàn thi triển qua cách này tân sinh nhật nguyệt lưu ly thân đây. Lúc này. Chầm thương sinh lúc này một nửa trở thành kim sắc một nửa khác thì là ngân sắc kim ngân hai màu giống như một nửa là liệt dương một nửa là lãnh nguyệt một bộ luôn hồi chi thân cũng không đủ trầm thương sinh đôi mắt đồng dạng kim ngân hai màu lóe ra lãnh mang các ngươi đều đáng chết trầm thương sinh nắm vạn đại hoàng triều khí thế trên người lần nữa kéo lên bất ngờ vì Thập tam bí cảnh đỉnh phong thập tam bí cảnh Cảnh giới này Đã coi như là siêu thoát người phạm vi Phạm là tiến vào này cảnh giới Có thể sống 500 năm nhưng là cảnh giới này tai hại cực lớn Cái kia chính là cần chân khí bổ sung lượng quá lớn lớn đến có người cũng không dám đột phá cảnh giới này Bao nhiêu năm tại thần cung cảnh lượn vòng lấy Mà khí vận triều đình chỗ tốt, chính là tại cảnh giới này nổi bật đi ra. Khí vận tới người, không sợ bất luận cái gì ngoài lai chân khí chỉ cần lớn tần bất diệt. Như vậy, trên người khí vận liền sẽ không biến mất phổ thông quan viên còn như vậy. Cái kia, nhất quốc chi chủ đâu trầm thương sinh trên thân kim sắc quang mang mơ hồ trong đó đè lại ngân sắc quang mang. Đại Nhật Thiên Luân một đạo mang theo ngọn lửa màu vàng Đại Nhật Luân xuất hiện tại trầm thương sinh sau lưng. Đại Nhật Thiên Luân xoay trầm trầm lấy. Đại Nhật Thiên Luân răng cưa cũng không phải là chân khí biến thành. Mà chính là cái kia Thái Dương chân hỏa ngưng tụ Thiên Luân răng cưa xoay tròn ở giữa. Tư không vặn vẹo từ hoán cảnh bọn họ ở phía dưới. Đều có thể cảm nhận được cái kia Đại Nhật Thiên Luân nhiệt độ dược bất chi cùng thất tú trên ớp chỉ chốc lát sau liền xuất hiện mồ hôi bần tăng sư thúc, đáp siêu việt phật gia thần thông dược bất chi xuất thân linh sơn đại lôi âm tự, từ nhỏ ở đại lôi âm tự lớn lên, lúc này thấy đến lớn nhật thiên vòng, tự nhiên biết trầm thương sinh cái này đạo thần thông võ học, ra từ nơi đâu đại lôi âm tự vô thượng thần thông võ học một trong, đại nhật luôn đại nhật luôn uy lực mặc dù lớn, nhưng là có một cái thiếu hụt. Nhất định phải là từ Đại Niết Bàn Kinh diễn sinh chân khí mới có thể khống chế thất tú nhìn xem dược bất chi. Hỏi. Cái này Đại Luân tử rất nổi danh dược bất chi nhích miệng cười một tiếng. Có chút đắc ý. Nói ra Đại Lôi âm tử bài danh trước ba thần thông võ học. Ngươi nói có tên không thất tú nhích miệng. Ngươi cũng sẽ không. Ngươi đắc ý cái gì sức lực dược bất chi hừ hừ nói. Bần tăng tu hành cũng không phải là Đại Niết Bàn Kinh. Tự nhiên là sẽ không Nhưng là Bần tăng thần thông võ học Cũng là đại lôi âm từ bên trong bài danh trước ba thất tú tò mò hỏi Cái gì thần thông võ học dược bất chi nhìn thất tú liếc một chút Nhìn bần tăng tương trợ sư thúc nói xong Dược bất chi chắp tay trước ngực sáng vẻ trang nghiêm như tiếng chuông chấn thiên đại nhật như lai like theo dược bất chi thanh âm Dược bất chi toàn thân Kim sắc Phật ra phù văn vây quanh dược bất chi. Sau cùng. Kim sắc Phật ra phù văn quán trú tại dược bất chi sau lưng. Một tòa kim sắc tượng Phật. trầm rãi xuất hiện tại dược bất chi sau lưng dược bất chi nói ra. Đây là đại lôi âm tự vô thượng tuyệt học. Đại nhật như lai bỗng nhiên. Dược bất chi sau lưng kim sắc tượng Phật. Đón gió mà lớn dần cho đến chín trường dược bất chi sắc mặt đỏ bừng. Gào thét hô, sư thúc, bần tăng đến đây giúp ngươi một đạo phá thành nỏ mũi tên sắp đến trầm thương sinh một bên. Dược bất chi hướng về phá thành nỏ mũi tên phương hướng. Đưa tay chộp một cách cùng một thời gian. Như xét đánh chi thế dược bất chi sau lưng đại nhật như lai đồng dạng hướng về cái kia phá thành nỏ mũi tên một trảo dược bất chi trên mặt. Trên chán. Gân xanh bảo suất gào thét. Cho bần tăng nát chân khí vĩnh viễn tràn vào đi đại nhật như lai. Cái kia đại nhật như lai bàn tay lớn màu vàng ống Hung hăng nắm chặt phá thành nỏ mũi tên. Có thể phá vỡ tường thành phá thành nỏ mũi tên. Tại bàn tay lớn màu vàng ống bên trong, vậy mà khó có thể di động mảy may dược bất chi hét lớn một tiếng. Răng rắc chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái kia một trường có thừa phá thành nỏ mũi tên. Đột nhiên vỡ vụn ra tại phá thành nỏ mũi tên vỡ vụn một sát na kia. Kim sắc đại nhật như lai. Biến mất trên không trung Dược bất chi toàn thân đã ướt đấm. Trong mắt tơ máu trải rồng bần tăng. Tận lực đại nhật như lai quá mức tiêu hao chân khí. Lấy dược bất chi cảnh giới hiện nay. Cũng chỉ có thể làm đến ngăn cản một cách phá thành nỏ mũi tên. Dĩ nhiên là cuối cùng. Trầm thương sinh nhìn thoáng qua dược bất chi Sau đó Trầm thương sinh giống như thông thiên cử nhân Tuy nhiên thân cao không có chứng Nhưng là Lúc này trầm thương sinh thân phía trên phát ra khí tức Giống như cây cột trống trời nguy nga Không thể leo tới mặt khác mấy đạo phá thành nỏ mũi tên Cũng lại tới mục tiêu Chính là trầm thương sinh mi tấm Mắt cháy Mắt phải cùng trái tim đại nhật thiên luôn trầm thương sinh một tay thả ở sau lưng. sau đó, đại nhật thiên luôn bị trầm thương sinh cầm trong tay, đi hướng về một cái phá thành nỏ mũi tên vung đi. cùng một thời gian, trầm thương sinh chân đạp hư không, vác lên vạn đại hoàng triều, hướng về mặt khác mấy cây phá thành nỏ mũi tên mà đi nhật nguyệt lưu ly thân trầm thương sinh trên thân, nương theo lấy vạn đại hoàng triều quang mang, Chiếu giỏi thiên địa phá trầm thương sinh huy động vạn đại hoàng triều. Một thương trực tiếp đánh nát một cái phá thành nỏ mũi tên. Chỉ thấy. Trầm thương sinh vội vàng thu về vạn đại hoàng triều. Một tay dò ra. Kim sắc bàn tay màu vàng ấm cùng dược bất tri ngưng tụ thành đại nhật như lai khác biệt. Một cái tràn đầy Phật ra phổ độ chân ý. Mà cách này một cái. Thì là tràn đầy quân lâm thiên hạ uy nhi không tải lớn nhỏ oanh phá thành nỏ mũi tên đánh vào trầm thương sinh trên bàn tay. bộc phát ra kim qua thanh âm. Vậy mà sinh ra từng đảo từng đảo âm ba, hướng về bên ngoài tán đi nát trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng. Ánh sáng màu vàng lần nữa lập lòi. Cái kia phá thành nỏ mũi tên trực tiếp tại trầm thương sinh trong tay vỡ vụn ra. Hóa thành từng khối toái phiến. Rơi xuống đất. Nơi xa Những hắc y nhân kia nhìn thấy trầm thương sinh lại có thể tay không tiếp được phá thành nỏ mũi tên Đã nhìn ngây người tôn chủ Chúng ta dạng này Sẽ có hay không có sự tình a một người áo đen Có chút lo lắng hỏi Chuyện giang hồ không tới phiên triều đình để ý tới vị kia được xưng là tôn chủ người áo đen cười lạnh một tiếng Phá thành nỏ mũi tên Còn gì nữa không tôn chủ Không có vô địch trí tôn thái tử ra 29 chương 278 ngươi trở về không được. Chấm nói trên đỉnh núi. Một hàng người áo đen trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, bọn họ ngược lại là không có cái gì ý sợ hãi. Càng nhiều thì là sợ hãi thán phục mấy cây phá thành nỏ mũi tên. Vậy mà nhường trầm thương sinh một người. Toàn bộ đánh nát. Lãng phí A trầm thương sinh tại bóp nát sau cùng một cái phá thành nỏ mũi tên về sau Nhật Nguyệt lưu ly thân trầm rãi biến mất Cho dù là hiện tại trầm thương sinh Liên tiếp nhiều như vậy phá thành nỏ mũi tên Cũng có chút cố hết sức trầm thương sinh mắt như thép nhìn phía xa trên đỉnh núi một hàng người áo đen Vạn đại hoàng triều phá không vung xuống Trực tiếp nổ tung một tòa Nhỏ nhỏ đỉnh núi Cái kia đỉnh núi nhỏ mặt có mấy cái cung tiến thủ chính đang chuẩn bị lấy Trầm thương sinh bóng người lói lên đi vào những cái kia cung tiến thủ bên người Không có nói bất luận cái gì lời nói Trực tiếp một người một súng Toàn bộ xuyên thủng cổ họng Chết không thể chết lại trầm thương sinh hai mắt Lúc này một vàng một bạc Giống như Nhật Nguyệt luôn hồi nhìn xem chủ trên đỉnh núi người áo đen Nói đi ai bảo các ngươi tới trầm thương sinh ngữ khí Không thể nghi ngờ âm dương thông phán thế nhưng Là cùng hắn cùng nhau lớn lên à bây giờ Cứ như vậy chớp mắt một cái Chết tại trầm thương sinh trước mặt Liền thi thể Đều không có để lại Hiện tại trầm thương sinh lửa giận trong lòng Có thể nghĩ lớn bao nhiêu chủ trên đỉnh núi Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói ra Đông hoàng lần này chúng ta nhận thua núi cao sông dài ngày khác gặp lại nói xong người áo đen vung tay áo bảo liền muốn chuẩn bị rời đi trầm thương sinh sùi cười một tiếng nói ra làm sao đến ám sát chấm còn giết chấm người cứ đi như thế người áo đen ngừng chân quay đầu nhìn về phía trầm thương sinh nói ra đông hoàng lời nói bản tôn chủ đã nói qua húng hồ Đông Hoàng chỉ là chết mất hai cái vì nữ bản tông người, vừa mới thế nhưng là cũng bị Đông Hoàng giết năm cái theo đạo lý để tính. Hẳn là bản tông chủ hướng Đông Hoàng tính sổ sách. Làm sao Đông Hoàng muốn cùng bản tông chủ tính sổ sách hay sao trầm thương sinh đột nhiên có một loại thật buồn cười cảm giác. Các ngươi đến ám sát chấm. Cứ đi như thế chẳng lẽ các ngươi không cần phải cho chấm một cái công đạo sao? Người áo đen biến sắc cường thế nói: Đông Hoàng, bản tôn chủ cả đời làm việc, còn chưa tử đã cho người khác bàn giao. Đông Hoàng khẳng định muốn bản tôn chủ cho bàn giao sao Trầm thương sinh nghe được người áo đen. Nhất thời chỉ cảm thấy, thiên hạ này, hẳn là giết một giết ngồi giếng chi em bé. Nhiều lắm lời của chấm, không muốn nói thêm, không cho bàn giao. Toàn bộ chết tại cái này Trầm thương sinh trong hai mắt, sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm những hắc y nhân kia người áo đen cũng là cười ha ha một tiếng đông hoàng hôm nay bản tôn chủ còn có chuyện không sảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm nói xong liền muốn ly khai nhưng trầm thương sinh tốc độ càng nhanh chỉ thấy trầm thương sinh một cái nháy mắt ở giữa đi vào một người áo đen trước mặt Chấm nói các ngươi chịu ai sai sử không nói liền chết trầm thương sinh dối ra một cái tay Cầm một người áo đen cổ Đầu lính kia người áo đen vẫn không nói gì Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng trầm thương sinh trực tiếp đem người áo đen kia cổ bẻ gãy như là ném rác rưởi đồng dạng Đem người áo đen kia ném ở một bên Hiện tại Có thể nói sao cầm đầu người áo đen nhìn thấy trầm thương sinh không chút nào dây dưa dài dòng Trực tiếp giết mình tông môn người nhất thời giận dữ trầm thương sinh bản tôn chủ gọi ngươi một tiếng đông hoàng đó là nể mặt ngươi không muốn cho thể diện mà không cần nói xong người áo đen kéo mặt nạ của mình nhìn chằm chằm trầm thương sinh đằng đằng sát khí nói ra trầm thương sinh ngươi đại tần bất quá thời gian mấy năm mà lại ta kình thiên tông. nhưng là có gần vạn năm truyền thừa trầm thương sinh Ngươi khẳng định muốn cùng ta Kình Thiên Tông là địch làm từ hoán cảnh nghe được người áo đen nói ra Kình Thiên Tông thời điểm. Sắc mặt hơi đổi một chút dược bất chi nhìn thấy từ hoán cảnh sắc mặt thay đổi. Hỏi. Nhị sư đương. Ngươi biết cách này Kình Thiên Tông từ hoán cảnh cười khổ một tiếng. Nói ra. "Kình Thiên Tông truyền thừa. So với chúng ta bất luận cái gì một tông đều muốn xa xưa. Thậm chí trong cổ tịch có ghi chép Kình Thiên Tông bên trong, có còn sống ngàn năm lão bất tử tồn tại đại tần mảnh đất này, bất quá năm ngàn năm. Thế nhưng là cách này Kình Thiên Tông, gần vạn năm truyền thừa A dược bất chi nghe xong, sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi. Ngược lại, có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, nói ra, nhị sư nương, người nói sư thúc ta hắn sẽ làm thế nào từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh lắc đầu nói ra Dù sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nhượng bộ qua Huống chi Lần này chết âm dương thông phán Là cùng hắn cùng nhau lớn lên Tình cảm giữa bọn họ Ngoại nhân khó có thể lý giải được sự bất chi nói ra Dù sao bần tăng cảm thấy Bọn họ không sống nổi từ hoán cảnh nghe được sự bất chi Nhẹ gật đầu trầm thương sinh nhìn xem người áo đen người áo đen này tự xưng bản tôn chủ hiển nhiên hắn cũng là cái này vạn năm tôn môn tôn chủ có thể nói như vậy địa vị của hắn không kém chút nào đông vực bất luận cái gì một tòa hoàng triều chi chủ tôn môn truyền thừa nội tỉnh xa hoàn toàn không phải hoàng triều có thể so sánh nhưng là phương diện khác cũng không phải tôn môn có thể đánh đồng trầm thương sinh tiến về phía trước một bước đi tới nơi này vì vạn năm tôn môn tôn chủ trước mặt nói ra chấm nói là ai sai sử ngươi hình thiên tôn tôn chủ cười lạnh nói ra trầm thương sinh ngươi cảm thấy trong thiên hạ ai có thể sai sử bản tôn chủ ngươi đại tần bước chân dấm qua giới đã hiểu a bất quá là cùng nền móng hoàng triều liên hợp mà thôi là chính ngươi trầm thương sinh đường đến chỗ chết đông vực người rất không hài lòng ngươi làm kình thiên tông tông chủ nói ra trầm thương sinh nghe đến đó mỉm cười nguyên lai like là tất cả mọi người muốn chấm chết. a kình thiên tông tông chủ cười ha ha nếu không ngươi cảm thấy bản tông chủ sẽ hạ mình đến đây sao trầm thương sinh nói ra vậy liền làm phiền ngươi lại hạ mình một chút trầm thương sinh mặt trong lúc đó biến đến băng lánh lên kình thiên tông tông chủ nghe được trầm thương sinh nói ra trầm thương sinh ngươi muốn làm gì trầm thương sinh lạnh lùng nói chấm muốn ngươi hạ mình một chút đi một chuyến hoàng tuyền lộ nói xong trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều phát ra than nhẹ thanh âm kình thiên tông tông chủ trên thân đồng giảng khí tức đột nhiên gia tăng thập tam bí cảnh trầm thương sinh Ngươi khẳng định muốn cùng bản tông chủ là địch muốn cùng cột chống trời là địch vừa mới nói xong. Ngânh đón thì là trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều trầm thương sinh thương như rồng. Trong chớp mắt xuyên thủng kinh thiên tông tông chủ thân thể. Thế mà. Tại vạn đại hoàng triều xuyên qua trong tích tắc. Kinh thiên tông tông chủ đã sớm biến mất tại nguyên chỗ. Thân thể kia. Bất quá là hắn tàn ảnh trầm thương sinh thấy tình thế trực tiếp chuyển động vạn đại hoàng triều đem kình thiên tông tông chủ bên người một người áo đen trực tiếp trường thương xuyên thủng cổ họng máu tươi biểu ra cách đó không xa kình thiên tông tông chủ bóng người xuất hiện nhìn thấy trầm thương sinh trực tiếp ngay tại chỗ chém giết tông môn của mình chi nhân giận tím mặt trầm thương sinh ngươi đang tìm cách chết trầm thương sinh nắm vạn đại hoàng triều nhìn xem kình thiên tông tông chủ chấm không phải cùng ngươi là địch mà chính là ngươi hình thiên tung tại cùng chấm là địch đã nghĩ đến đến án sát chấm vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng trầm thương sinh cười lạnh hôm nay ngươi vẫn là đi hoàng tuyền lộ đi hình thiên tung ngươi đã định trước trở về không được chấm nói vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín kiếm tên trảm hoàng kình thiên tung ngươi đã định trước trở về không được Chấm nói chầm thương sinh tay cầm vạn đại hoàng triều. Đối xử lạnh nhạt như hàn băng. Nhìn xem kỳ thiên tôn tôn chủ nói xong. Chầm thương sinh lần nữa thân động không cho phép kỳ thiên tôn tôn chủ kịp phản ứng. Chỉ thấy chầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều. Vậy mà tách ra đến hóa thành năm đảo phong mang. Hướng về còn lại năm cái người áo đen bay bắn đi ra. Tốc độ quá nhanh chỉ ở trong trước mắt ngạt năm cái kình thiên tông người trong nháy mắt bị phong mang cắt đứt cổ mở to mắt to nhìn xem trầm thương sinh tựa hồ là không thể tin được trầm thương sinh cho tới bây giờ cấp độ lại còn dám động thủ năm đạo phong mang quanh co mà đến vây quanh trầm thương sinh càng không ngừng xoay tròn lấy cái này năm đạo phong mang rõ ràng là vạn đại hoàng triều mũi thương chỗ muôn đời đổi thành chính là long thân kim ô mũi thương mà lúc này kim ô mũi thương tự động chóc ra biến thành năm đạo sắc bén lông vũ hình dáng lợi khí về trầm thương sinh hài lòng cười cười nhẹ nhàng dốc hết ra bỗng nhúc nhích vạn đại hoàng triều vây quanh trầm thương sinh bay múa lông vũ lợi khí tại một trận kim qua nghiền ướp thanh âm bên trong tại vạn đại hoàng triều đầu mũi thương Lần nữa hợp hai làm một dược bất chi nhìn thấy vạn đại hoàng triều biến hóa. Trợn mắt hốt mồm cây này. Sư thúc ta vũ khí này còn có thể dạng này dùng từ hoán cảnh cùng thất tú đồng dạng là thật không thể tin nhìn xem trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều mũi thương tự động chóc ra. Hóa thành năm đạo lợi kiếm dạng này vũ khí. Căn vốn chưa nghe nói qua tốt à. trách không được. Vạn đại hoàng triều thường nhân căn bản không thể đụng vào. Chỉ có hắn có thể dùng nhớ tới. Từ hoán cảnh mới phát hiện. Không có gì ngoài bao vây lại vạn đại hoàng triều bên ngoài. Những người khác căn bản không có chạm qua vạn đại hoàng triều chân chính bản thể từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều. Ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ giang hồ nhi nữ. Võ công bên ngoài. Chính là vũ khí có một thanh thần binh. Không thua gì nhiều một cách mạng trầm thương sinh nhìn xem ngã xuống còn lại kình thiên tông đệ tử. Ánh mắt chuyển hướng kình thiên tông tông chủ. Nói ra chấm đã để bọn họ đi trước một bước tiếp được xuống tới phiên ngươi trầm thương sinh một bước phóng ra. Thập tam bí cảnh uy thế. Bao phủ đầy đất đào hoa kình thiên tông vạn năm tông môn nhường chấm nhìn xem. Có dạng gì thủ đoạn nói xong. Vạn đại hoàng triều kinh vân mà ra kình thiên tông tông chủ lúc này khói mắt trầm thương sinh ngươi quả nhiên là khinh người quá đáng nói xong một thanh trường kiếm trầm rãi xuất hiện tại kình thiên tông tông chủ trong tay trầm thương sinh ngươi cũng đã biết thanh kiếm này tên gọi là gì kình thiên tông tông chủ thân thể trốn một chút tránh qua tránh né vạn đại hoàng triều mũi thương soát tại kình thiên tông tông chủ vừa mới né tránh Vạn Đại Hoàng Triều mũi thương đột nhiên phân liệt xoát xoát năm đạo lợi kiếm, hướng về Kình Thiên Tông tông chủ năm cách phương vị, tản ra ra Kình Thiên Tông tông chủ thực lực bất phàm che đậy đương đại, là vì thập tam bí cảnh đương nhiên sẽ không tùy tiện bị làm bị thương trầm thương sinh trong tay Vạn Đại Hoàng Triều lần nữa Kình Thiên. Mà ra, cười lạnh một tiếng, tên gọi là gì sau đó chính là năm đạo lợi kiếm vườn quanh một tuần sau trong nháy mắt kết hợp mũi thương mũi thương hô hấp ở giữa cũng đã đến kình thiên tông tông chủ cổ chỗ kình thiên tông tông chủ huy kiếm chặn lại canh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hai người xuống chân dưới bè phái nhỏ trực tiếp nứt toát ra núi đá vẩy ra trầm thương sinh cùng kình thiên tông tông chủ cắt lùi về sau ba bước kình thiên tông cười ha ha nói ra kiếm này Chính là ta Kình Thiên Tông truyền thế chi kiếm. Tên là. Chảm Hoàng kiếm tên. Chảm Hoàng trầm thương sinh sách ngược vạn đại hoàng triều. Trong khoảnh khắc đi vào Kình Thiên Tông Tông chủ trước mặt. Hướng về Kình Thiên Tông Tông chủ. Dùng sức ném xuống dưới thương trọng lượng. Cũng không phải kiếm có thể so sánh huống chi. Đây là chiến trường giết địch thương vô luận là phong mang vẫn là trọng lượng cũng không phải phổ thông vũ khí có thể đánh đồng cho dù đối phương. là truyền thế chi binh oanh hình thiên tông tông chủ không chút nào hoảng. chảm hoàng nơi tay trực tiếp ngăn cản hạ vạn đại hoàng triều thế công trầm thương sinh tiếp tục dùng lực nhất thời. một cố khí thế cường đại. tại trên thân hai người bảo phát đi ra hình thiên tông tông chủ dưới chân. ầm vang một tiếng. đá xanh hướng về bốn phía. xuất hiện vết nước trầm thương sinh thân thể treo ngược một quyền đánh phía kình thiên tông tông chủ ở ngực kình thiên tông tông chủ mây trôi nước chảy phiêu nhiên lui lại nhường trầm thương sinh một quyền thất bại nhìn thấy kình thiên tông tông chủ lui lại trầm thương sinh lấy vạn đại hoàng triều vì điểm tựa trực tiếp đem trên mặt đất đá xanh nhấc lên một cỗ đá xanh phong bảo hướng về kình thiên tông tông chủ mà đi chạm hoàng chấm ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao chảm hoàng trầm thương sinh theo sát tại đá xanh phong bảo về sau vạn đại hoàng triều mũi thương đột nhiên vỡ vụn ra chia làm năm đạo lợi kiếm nương theo lấy vạn đại hoàng triều theo sát lấy đá xanh phong bảo kình thiên tông tông chủ cười ha <cười> ha <cười> kiếm tên tràm hoàng bởi vì nó uống qua hơn mười vị hoàng đế máu hôm nay đến phiên ngươi trầm thương sinh kình thiên tông tông chủ cười nói dường như ở trước mặt hắn chầm thương sinh căn bản không đủ gây sợ há đúng bản tông chủ tên chầm thương sinh ngươi nhớ cho hĩ bản tông chủ tên là đạo nhất nói xong đá xanh phong bảo đã đi tới đạo nhất trước mặt chầm thương sinh trên thân kim ngân hai màu dần dần hiển hiện chấm cũng mặc kệ ngươi tên gì đạo nhất vẫn là đạo nhị. vô luận ngươi tên gì ngươi hôm nay Hẳn phải chết khai thiên theo trầm thương sinh thanh âm. Xoát năm đảo lời kiếm trực tiếp thông qua đá xanh phong bảo, hóa thành năm cái phương hướng. Xoẹt xẹt đảo nhất trên cánh tay, trên đùi. Bị cắt ra đến năm lỗ lớn. Máu me tung tói cái gì nói một trận kinh hãi hắn coi là trầm thương sinh ngay tại đá xanh phong bảo về sau. Thừa dịp hắn ngăn cản đá xanh phong bảo thời điểm. Lại hạ sát thủ lại không nghĩ tới. Cách này năm đạo lợi kiếm vậy mà trực tiếp hóa thành năm cái phương hướng xuyên qua đá xanh phong bạo mà đến mà theo trầm thương sinh thanh âm năm đạo lợi kiếm tại đạt được về sau trong nháy mắt hợp lại làm một hóa thành kim ô mũi thương khai thiên chi thế không thể ngăn cản trầm thương sinh trực tiếp xuyên qua đá xanh phong bạo chấm muốn nhìn là ngươi chảm hoàng sắc bén vẫn là chấm vạn đại hoàng triều thiên thu bất hủ oanh đá xanh phong bảo cũng đi tới đạo nhất trước mặt, đạo nhất trực tiếp huy kiếm chảm tứ phương một đạo kiếm khí, thông suốt vân tiêu thương không tám vạn dặm, không qua như thế từ hoán cảnh bọn họ, vội vàng che mắt, đơn giản là, kiếm mang này, quá mức lóa mắt nói khá khá cười lớn một cách nói, Trảm hoàng, chuyên trảm hoàng trầm thương sinh, chịu chết đi kiếm khí tung hoành, Đem ngọn núi nhỏ này Sinh sinh cắt chém một nửa trầm thương sinh trong tay Nắm vạn đại hoàng triều chấm chi vạn đại hoàng triều Coi là thiên thu bất hủ khai thiên chi thế Tại trong kiếm quang quật khởi oanh cầu vòng nối tới mặt trời một nửa Kim ngân hai màu Mang theo vô tận hỏa diễm Tàn phá bừa bãi giữa thiên địa trầm thương sinh một thương mà qua chỉ thấy Kiếm quang bên trong bỗng nhiên có cái gì đứt gãy thanh âm truyền đến vạn đại hoàng triều thiên thu bất hủ chấm chi đại tần đồng dạng là thiên thu bất hủ chạm hoàng chỉ bằng một thanh kiếm trầm thương sinh một tay nắm lấy vạn đại hoàng triều lắc một cái năm đạo lợi kiếm lần nữa phân liệt xoát xoát xoát năm đạo lợi kiếm cắt chém thương không năm đạo huyết hoa tóe hiện ra bụi mù bao phủ mơ hồ trong đó hai bóng người đưa lưng về phía mà đứng kình thiên tông cũng không cần thiết tồn tại chấm ngược lại muốn nhìn xem vạn năm tôn môn cùng chấm chi đại tần cái nào càng mạnh vô địch chí tôn thái tử ra vô địch chí tôn thái tử ra hơn Tỷ. thành phố sơn vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chín chương hai trăm tám mươi điểm binh nhạc vương ra nơi đây gặp u minh sườn núi nhỏ lúc này cơ hồ bị san thành bình địa bụi mù quyển trời lan tràn tứ phương trong bụi mù Mơ hồ nhìn thấy hai bóng người Đưa lưng về phía mà đứng làm sao có thể đảo nhất trong mắt Mang theo khủng bố cổ họng của hắn Nơi buồng tim Vị trí hiểm yếu bị cắt ra Nơi trái tim trung tâm thì là xuất hiện một cái hố Thấu qua thân thể của hắn bản tông thế nhưng là kình thiên tông tông chủ a đảo nhất Sau cùng vô lực gầm nhẹ một câu Thân thể thay đổi ngã xuống ấm đảo nhất Thân thể ngã trên mặt đất tói lên một trận bụi mù Trầm thương sinh cũng không quay đầu thu hồi vạn đại hoàng triều đi vào một mảnh vết máu bên cạnh. Cái này là âm dương thông phán máu trầm thương sinh không hề cố kị chính mình dáng vẻ. Từ chính mình áo bào phía trên. Kéo xuống một miếng bố. Ta mang các ngươi về nhà trầm thương sinh nhẹ nhàng nói ra. Bọn họ là cùng một chỗ lớn lên bạn chơi. Các nàng là hắn trung thành nhất hộ vệ. Mây cuốn mây bay, lá phong như lửa ngày đó, các nàng mười tám tuổi đây là bản cung cho các ngươi sinh nhật lễ vật trầm thương sinh trên hai tay, một tay cầm một đầu màu trắng xiềng xích, một tay cầm một đầu sợi xích màu đen hai người nét mặt vui cười. Màu trắng xiềng xích là trầm thương sinh từ phương bắc phía dưới núi tuyết tìm tới cực hàn chi sắt chế tạo, sợi xích màu đen thì là vẫn thiết tạo thành. Cả hai đều không phải là phàm vật các ngươi tự xưng là âm dương thông phán. Cái kia nên có đoạt hồn xiềng xích áo trắng nữ tử. Tính mà đứng. Nàng gọi bạch thất nữ tử áo đen, sắc mặt lãnh khúc. Nàng gọi vô xá a, Điện hạ. Về sau chúng ta liền là của ngươi hắc bạch vô thường áo trắng nữ tử. Nhịt ngậm nói ra nếu là điện hạ nguy nan, hạ thì tất nhiên chết tại điện hạ trước đó nữ tử áo đen sinh lạnh nói thiếu niên trầm thương sinh cười ha ha một tiếng yên tâm đi bản cung làm sao có thể bỏ được các ngươi chết đâu có bản cung tại ai cũng không giết được ngươi nhóm tử kim quan dưới ánh mặt trời lộ ra đến mức gì thường lóa mắt phảng phất như là hắn đồng dạng luôn luôn trói mắt như vậy tồn tại Trầm Thương Sinh đem nhộm dần huyết dịch, liên tiếp bùn đất đào lên, đặt ở chính mình kéo xuống trên quần áo. Từ Hoán Cảnh dược bất chi cùng thất tú đi vào Trầm Thương Sinh bên người. Nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh buồn bã cười một tiếng. Nói ra, năm đó chấm cùng các nàng nói thiên hạ ai cũng giết không được các nàng, thế nhưng là Từ Hoán Cảnh ngồi xuống cùng Trầm Thương Sinh cùng nhau, đem bùn máu móc ra, Đây không phải lỗi của ngươi cắt nàng vì ngươi mà chết. Cam tâm tình nguyện từ hoán cảnh tại Đông Cung thời điểm. Âm dương thông phán sự tình cũng đã được nghe nói. Trầm thương sinh thủ hạ tỷ nữ đều là cùng hắn cùng một chỗ lớn lên. Phụ trách Đông Cung sự vụ cầm kỳ thư họa. Cùng hộ vệ trầm thương sinh âm dương thông phán. Đã là quân thần cũng là bản thân. Loại cảm tình này. Rất sâu cũng làm nhiều năm như vậy cái bóng. Hiện tại thật vất vả nhìn một chút mặt trời. Các ngươi lại đi. Trầm Thương Sinh gói kỹ đặt ở khuôn mặt, nhẹ nhàng nỉ non nói: "Đại Tần Hoàng Triều, Âm Dương Ti chính là Trầm Thương Sinh vì Bạch Thất, vô xá chuyên môn thành lập bộ môn. Các ngươi đi chấm Âm Dương Ti làm sao bây giờ Âm Dương Ti còn chưa mở cửa đại cát, người liền đi." Trầm Thương Sinh khóe mắt hay giọt thanh lệ Lặng yên rơi xuống từ hoán cảnh không nói gì yên tĩnh cùng đợi Lúc này trầm thương sinh đại khái là cần an tính Ước chừng thời gian một nén nhang Trầm thương sinh mới chậm rãi đứng dậy Ánh mắt trông về phía xa Người nói Cái thế giới này bên ngoài có thế giới Hơn nữa còn có thể buông xuống đến cái thế giới này Như vậy Người đã chết Sẽ có hay không có chuyên môn quản lý người hồn phách thế giới nghe trầm thương sinh. Từ hoán cảnh không có kinh ngạc. Năm đó ngoại giới vị kia danh xưng tam thái tử người buông xuống. Cũng là bị trầm thương sinh xé xác. Từ hoán cảnh lắc đầu. Có lẽ sẽ có đi hư vô mở mịt đồ vật. Ai cũng không biết có hay không. Đi thôi trầm thương sinh chở mình lên ngựa. Đã dám đến hành thích chấm. Vốn còn nghĩ. Nhiều cho bọn hắn một chút đường sống Đã không lính tình Như vậy liền toàn chết hết đi trầm thương sinh trên thân Sát ý nghiêm nghị dược bất chi cảm nhận được trầm thương sinh trên người sát ý Tiến lên nói ra Sư thúc Ngài nhìn có thể hay không cũng cho ta tham gia một chút trầm thương sinh nhẹ gật đầu Yên tâm có cần ngươi thời điểm nói xong Bốn người khởi công Hướng về Đại Tần Hoàng Triều bay đi Đại Tần Hoàng Triều Bắc Cảnh Chi địa lại hướng bắc năm trăm dặm chính là một tòa băng tuyết hoàng triều đại băng hoàng triều đại băng hoàng triều cùng huyền vực giáp giới. bất quá đại băng hoàng triều lâu dài băng tuyết bao trùm trên trời cơ hồ mỗi ngày đều tại tung bay tuyết hoa. đại băng hoàng triều cương vực bên ngoài năm mươi dặm cờ xí bay lên không trung. tại trong bông tuyết bay phất phới như hắc long đồng dạng. tại trong bông tuyết cuồn cuộn lấy một mặt khác đại kỳ. Thì là hiện ra hỏa diễm sắc. Một cái hỏa diễm điều. Ở phía trên dương cánh muốn bay chu tức tướng quân. Đại băng hoàng. triều băng hoàng nói cận kề cái chết không hàng doanh chứng vừa mở ra. Chính là một trận hàn may gào thét mà tiến. Lịch phần tiên trước mặt trên mặt bàn đốt một lò hương. Khói xanh lượn lờ bỗng nhiên có người đến báo không hàng lịch phần tiên hơi hơi mở mắt. Khí trời có chút lạnh, sổ sách bên trong nhiệt độ có chút cao. Cho nên có chút buồn ngủ. Vâng lịp phần tiên nói ra. Vậy ngươi có chưa nói cho hắn biết không hàng hậu quả đến người nói. Thuộc hạ đều nói cho cái kia băng hoàng. Nếu là không hàng. Đại tần thiên binh. Sắp đốt thành lịp phần tiên để xuống phong thư trong tay. Hắn nói thế nào băng hoàng nói. Chúng ta nơi này vừa vặn quá lạnh. Đã có người đưa ấm áp. Vậy thì tới đi nói tới chỗ này Lịch phần tiên trên tay Nhảy một chút Một ngọn lửa sông ra Truyền lệnh xuống Đác đại băng Hoàng Triều muốn ấm áp Cái này ấm áp Bản tướng đưa cho hắn liền sợ hắn đến lúc đó sẽ hối hận y ra lệnh một tiếng Trăm vạn thiên binh Đột nhiên xuất động hắc long kỳ gào thép thiên địa Chu tước kỳ muốn dương cánh phần tiên nửa tháng sau trên kinh thành Lăng tiêu điện cái gì bệ hạ gặp chuyện rồi biết trầm thương sinh gặp chuyện về sau. Lăng tiêu điện phía trên. Sát ý tràn ngập hỗn chứng bọn họ đây là tại muốn chết ngự sử đại phu, diệp vô thường nhất thời mắng. Nhân gian tiên tiến lên. Nói ra bệ hạ, đã bọn họ đã đồng thủ, chúng ta cũng không cần thiết cho bọn hắn nể mặt. Lý thông cổ đồng giảng nói ra. Bệ hạ, bọn họ hiện tại còn không biết. Cách này đông vực bên trong. Ai mới thật sự là lão đại. Những cái kia có truyền thừa tông môn. Cần phải diệt truyền thừa vẫn là tại đại tần. Tương đối tốt trầm thương sinh nhẹ nhàng đánh lấy long án. Sau một hồi lâu. Nói ra, ngụy Thích Trung bên cạnh ngụy Thích Trung lập tức cung hạ đo. Lão mô tại trầm thương sinh nói ra. Khiến nhạc vương ra điểm binh trăm ngàn. Mang theo nhạc ra thiên binh. Bình kình thiên tông ngụy Thích Trung dung đồng phù trần. Mang trên mặt ý cười Ngô Tài Tuân chỉ trầm thương sinh cười ha ha Về phần đông vực bên trong còn lại Hoàng Triều Phương Bắc Đại Băng Hoàng Triều Có lịch phần tiên tại Nhất Định Bình Còn lại vài tòa Hoàng Triều Đợi đến Vũ An Quân về đến về sau Hết thảy bình Ngô Hoàng Vạn Tuế trên đuổi Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền Nơi đây tối tăm U Minh Một con sông lớn Giống như thiên địa sinh Sông lớn bên trong thủy Hiện ra huyền hoàng chi sắc Nước sông khuấy động Lộ ra tà mị Quán niệm các loại cảm xúc tiêu cực Nếu là người bình thường nhìn thấy nước sông này Đoán chừng có thể nổi điên Đại hà lưỡng ngạn Không có còn lại thảm thực vật Chỉ có tàn mát từng viên hoa nhỏ Chính vào nở rộ Cùng với những cái khác khác biệt Hoa này Không có lá cây theo sông lớn Một tòa trong U Minh, trên sông lớn, lại có một tòa cầu lúc này, cây cầu kia phía trên. Đứng đấy hai người, không cách nào nhận ra giới tính. Một người thân mang bạch y trong tay cầm một đầu màu trắng xiềng xích. Một người thân mang áo đen đồng dạng vần quanh một đầu sởi xích màu đen. Đen trắng hai đầu xiềng xích dường như có thể câu người hồn phách. Bề hạ an tính trong U Minh, rằng giặc truyền đến âm trầm thanh âm vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chín chương hai trăm tám mươi đại tần hắc long kỳ chỉ đều là tần thổ lại qua nửa tháng đại băng hoàng triều bụi mù cuồn cuộn phóng tới vân tiêu vốn là băng tuyết đồng dạng hoàng triều lúc này kéo dài tám trăm dặm toàn bộ liệt diễm đốt cháy cho dù là tại ban ngày cũng đem cái này một mảnh bầu trời chiếu rọi màu đỏ bừng băng thành đại băng hoàng triều hoàng đô lúc này Băng Hoàng đứng tại băng thành phía trên. Nhìn xem kéo dài 800 dặm hỏa diễm. Trên mặt lãnh ý, so với hàn băng còn lạnh hơn. Đây chính là các ngươi cho chấm đáp án hơn một triệu thiên binh. Cũng làm người ta trực tiếp đánh tới Hoàng Triều dưới chân băng Hoàng giận không nhịn nổi nếu là ngàn vạn đại quân thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, đối phương chỉ có hơn một triệu hơn một triệu thiên binh vậy mà đánh tới đại băng hoàng triều hoàng triều dưới chân bệ hạ thật sự là đối phương quá mạnh đại băng hoàng triều thần tử nghe được băng hoàng không khỏi hữu tâm vô lực nói bọn họ trận đổ lại có thể dung nạp hơn một triệu thiên binh ta triều lớn nhất bất quá mới ba trăm ngàn thiên binh căn bản không có cách nào đánh nhường tuyết thiên binh xuất chiến đi sau cùng băng hoàng băng hoàng một tiếng tuyết thiên binh đại băng hoàng triều hoàng triều thiên binh số lượng cũng bất quá tại bảy trăm ngàn hoàng triều thiên binh nhất triều mạnh nhất thế nhưng là bệ hạ thần lo lắng tuyết thiên binh cũng không nhất định là địch nơ hơ a nơ sơ to y nhà đối thủ nghe được thần tử băng hoàng ánh mắt quét qua lạnh lẽo nói tuyết thiên binh đã từng nhiều lần hộ về hoàng triều Lần này Cũng sẽ không ngoại lệ vị kia thần tử Miệng nhúc nhích nửa ngày Nói ra "Bệ hạ Đối phương có thể dùng hỏa diếm Tuyết thiên binh phương thức tác chiến lại là băng nguyên Về số lượng cũng không có đối phương nhiều Thần lo lắng Vì đại thần kia còn muốn nói thêm gì nữa Băng hoàng trực tiếp đánh gãy Nói ra Tuyết thiên binh là đại băng hoàng triều mạnh nhất thiên binh đại thần nói ra. Bệ hạ. Nghĩ lại a nếu là tuyết thiên binh không phải địch nhân đối thủ. Như vậy ta triều thật không có hy vọng nhất định. Tuyết thiên binh nhất định có thể chiến thắng đối phương băng hoàng trong mắt. Tự tin nói. Tuyết thiên binh. Từng để cho đại băng hoàng triều từ một cái tiểu nhân quốc gia. Dần dần trở thành một tòa hoàng triều hắn thực lực. Băng hoàng vẫn tin tưởng. Có một tòa thành đánh hạ. Hỏa diễm lần nữa lan tràn tướng quân. Tiếp được xuống cũng là băng thành lịch phần tiên nhìn lên hỏa diễm đầy trời. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đã không nguyện ý đầu hàng. Như vậy. Trực tiếp đem Hoàng Triều đốt cháy chuẩn bị một chút. Đại băng Hoàng Triều Hoàng Triều thiên binh cũng cần phải ra đến rồi vị kia tướng lãnh cười nói. Vốn cho là đại băng Hoàng Triều mạnh bao nhiêu đâu thế nhưng là không nghĩ tới. Đại băng Hoàng Triều thực lực, thật rất yếu dù sao cũng là Hoàng Triều, thuộc hạ cảm giác thực lực của bọn hắn. Cũng không có Hoàng Triều cấp bậc lịch phần tiên nói ra, nơi này vạn dặm cánh đồng tuyết. Ai không có việc gì tới nơi này đánh ngoại trừ đại băng Hoàng Triều bên ngoài. Ngươi xem một chút trong vòng nhìn dặm, ngoại trừ cánh đồng tuyết, cái gì cũng không có đại băng hoàng triều đây là từng tóa tại cánh đồng tuyết phía trên hoàng triều cũng không biết bọn họ hoàng triều thiên binh có thể hay không đem nhi tê u vinh quy quy nơ hơ y tử chu tước đao nhuộm đỏ sát ý nghiêm nhị gió lạnh gào thét đại tần hoàng triều đông cảnh chi địa gặp giang nam đạo bất quá năm mươi dặm có một dãy núi Tòa rằng núi này dưới chân có một tòa thành. Nguyên bản tên đã quên. Hiện tại. Tòa thành này. Gọi nhạc tường thành một ngày này. Một đội đến từ trên ginh thành khoái mã tiến vào nhạc tường thành bên trong. Nhạc trong thành một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ. Phủ đệ đại môn trên viết nhạc vương phủ thánh chỉ đến theo một đạo âm nhu thanh âm. Mang binh thị về tại nhạc vương phủ trước cửa đứng thẳng hai bên. Trên đường cái người đi đường ngừng chân thánh chỉ nhạc tường thành thật nhiều năm chưa có tới thánh chỉ a đúng vậy a vốn cho là thánh thượng đã đem nhạc vương quên lãng đâu ta triều hiện tại nam Trinh bắc chiến nhạc vương làm sao có thể bị lãng quên năm đó nhạc vương phong thái thoáng như hôm qua nhất chiến phong vương liên chiến tám ngàn dặm đúng vậy a lúc trước nhất chiến được phong làm ngũ quan vương hiện nay Chỉ sợ năm đó nhạc vương lại muốn xuất sơn ngũ quan vương nhạc vũ mục năm đó nhất chiến. Liên chiến tám ngàn dặm Không biết mỏi mệt. Giết địch vô số về sau thiên hạ thái bình. Nhạc vương liền rỡ xuống khôi giáp. Tại cách này nhạc tường thành sinh hoạt. Không lâu. Nhạc vương phủ đại môn. Từ từ mở ra người cầm đầu. Rõ ràng là nhạc vũ mục nhạc vũ mục trung niên bộ dáng Tinh thần vô cùng phấn chấn đi đến truyền chỉ quan viên trước mặt. Đối với truyền chỉ quan viên trong tay thánh chỉ quỳ xuống. Thần Nhạc Vũ Mục, cung nghênh thánh dụ. Ngô Hoàng Vạn Tuế. Vạn Tuế. Vạn vạn tuế truyền chỉ quan viên mở ra thánh chỉ. Lớn tiếng thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Chấm. Trầm thương sinh, đại thiên mục dân lệnh. Đại tần ngũ quan vương Nhạc Vũ Mục tức khắc điểm binh hai trăm ngàn, dẫn nhạc gia thiên binh, dẹp in giang hồ môn phái kình thiên tông tại kình thiên tông chỗ, phong ba trên núi, chen vào ta đại tần hắc long kỳ thừa thiên khải vận, khâm thử thần, nhạc vũ mục, tiếp chỉ nguyện ta đại tần, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế vạn tuế ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế nhạc vũ mục hai tay nâng thánh chỉ, Sau đó đứng lên truyền chỉ quan viên vừa cười vừa nói Vương ra Trước đó vài ngày bệ hạ gặp chuyện Cũng là kình thiên tông gây nên Bệ hạ nhường tiểu nhân giúp ngài mang hộ câu nói Có thể giết Cũng không cần để lại người sống Những thứ này giang hồ truyền thừa môn phái Đem chính mình xem quá cao nhạc vũ mục nghe được trầm thương sinh gặp chuyện Hỏi bệ hạ không có sao chứ truyền chỉ quan viên cười nói bệ hạ thiên hữu chi chính là là chân long tại thế đương nhiên sẽ không có việc nhạc vũ mục nhẹ nhàng thở ra nói ra nhường bệ hạ yên tâm kình thiên tông. một người sống cũng sẽ không lưu lại truyền chỉ khăn tay nhẹ gật đầu nói ra cái kia tiểu nhân liền về kinh thành phục mệnh nhạc vũ mục nói ra công công không tiến vào uống chén trà truyền chỉ quan viên nói ra vương gia cần chuẩn bị xuất trinh công việc tiểu nhân sẽ không quấy dày đợi đến vương gia thắng lời trở về tiểu nhân lại đến lấy chén rượu nhạc vũ mục chắp tay nói này bản vương sẽ không tiến ú vinh quy quy mơ theo truyền chỉ quan viên rời đi trên đường bách tính đồng dạng cũng biết thánh chỉ nội dung bệ hạ đây là muốn quét sạc đông vực giang hồ môn phái a ha ha đông vực bên trong ta đại tần lớn nhất đúng rồi đại tần vạn tuế bệ hạ vạn tuế nhạc tường thành đằng sau trong dãy núi một cây cờ lớn phù diêu mà lên hắc long kỳ nơi này có mười vạn thiên binh nhạc ra thiên binh năm đó bách chiến bách thắng không gì không đánh được thiên binh trầm thích mấy chục năm bây giờ lần nữa bước ra đại sơn Tái nhập nhân gian ha ha. Rốt cuộc đời đến chúng ta xuất thủ thời điểm sát thần thiên binh. Thiên binh thập bát kỷ đều đã bắt đầu chinh chiến. Lần này chúng ta nhạc ra thiên binh. Cũng không thể lạc hậu bọn họ năm đó cũng là bại bởi sát thần thiên binh một bước. Chúng ta mới không có nhạc chữ tướng kỳ. Lần này. Tất nhiên sẽ không lại thua bởi bọn hắn các huyên đệ. Nhạc ra thiên binh. Hùng Phong còn tại phải không tại giết địch 50 thành liên chiến tám ngàn dặm ta nhạc gia thiên binh, đến rồi sau ba ngày, nhạc tường thành trước, nhạc vũ mục lúc này, thân mang hoàng kim khải giáp, đằng sau một trăm ngàn nhạc gia thiên binh hắc long kỳ lên như diều gặp gió. nhạc vũ mục nhìn về phía phong ba sơn mạch phương hướng, phàm là ta đại tần hắc long kỳ chỉ đều là tần thổ xuất phát vô địch chí tôn thái tử gia.